Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnve.com và truyệnaudio.fiz. Một đại tài tử như Tống Huy Tôn đương nhiên rất yêu mến một nhà đại thư pháp như Thái Kinh. Còn hạng người không có học vấn như Vương phủ làm sao có thể so sánh được? Cho dù hiện tại y rất được Tống Huy Tôn sủng hạnh, quyền nghiêng vua và dân, nhưng y vẫn không có cách nào thay thế địa vị của Thái Kinh trong lòng Tống Huy Tôn. Cảnh này nhìn sốt mắt thật. Lý Kỳ nổi đầy da gà. Chính là khi Tống Huy Tôn kéo Thái Kinh tới bập thang, chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bức họa kia, hít một hơi khí lạnh, chỉ vào bức họa, giật mình hỏi đây, đây là tranh gì vậy? Thái Kinh cúi người đáp đây là tranh chân dung của cựu thần, đã khiến Bệ Hạ chê cười rồi. Tranh chân dung Tống Huy Thông nhìn chăm chú một hồi lâu mau mau cầm xuống cho ta xem. Lão đại, người ta khó khăn lắm mới treo được lên, ngươi lại muốn lấy xuống. Thật không biết cảm thông gì. Lý Kỳ âm thầm kêu khổ. Thái lão hàn a, lão thật đúng là thích gây khó cho lão tử. Hoàng thượng đã lên tiếng, không ai dám nói nửa câu. Rất nhanh liền có mấy hạ nhân cầm thang tới, nhanh nhẹn trèo lên, gỡ bức họa xuống. Tốm Huy Tôn nhận lấy bức họa. Nam tử trung niên đứng bên cạnh lập tức cầm một cây đèn chiếu sáng cho y. Thực ra ánh sáng như vậy là đủ rồi, nhưng người này vẫn có thể bắt được thời cơ để vuốt mông ngược. Bản lĩnh đúng là cao. Lý Kỳ thấy bội phục từ đáy lòng. Quả nhiên Tốm Huy Tôn khoan ánh mắt tán dương về người nọ, sau đó cẩn thận thưởng thức bức họa trên tay. Các đại thần đứng ở phía sau cũng nhìn bức tranh, người nào người nấy đều lộ vẽ ngạc nhiên. Tống Huy Tôn rời mắt khỏi bức họa, nhìn Thái Kinh hỏi. Án khanh tranh này là do ngươi vẽ à? Thái Kinh lắc đầu bệ hạ tranh này không phải do cựu thần vẽ, mà là do một đầu bếp của cựu thần vẽ. Mọi người nghe xong, đều lộ vẽ kinh ngạc. Tống Huy Tôn vừa nghe. Vô ý thức nhìn lý kìa. Hai mắt hiện lên tinh mang. Ngoài miệng lại nói không phải Á Khanh đang nói đùa với Trẩm đấy chứ? Trẩm biết chỗ của ngươi có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng còn chưa tới mức một đầu bếp cũng có thể vẽ ra bức tranh khiến người khác kinh ngạc như vậy. Thái Kinh đáp, cựu thần không dám lừa gạt bệ hạ. Vị đầu bếp kia cũng có mặt ở đây. Hơn nữa toàn bộ đồ ăn của yến tiệc lần này đều do hắn bố trí. Tống Huy Tôn cười nói vậy thì Trẩm rất muốn gặp người đó. Thái Kinh quay đầu, hướng Lý Kỳ kêu lên "Lý Kỳ, còn không nhanh tới bái kiến Hoàng thượng?" Lại là tiểu tử kia giỡn trò uyển. Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng đứng đằng sau vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, đều lộ vẻ mờ mịt. Nhưng trong lòng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tay đầu bết Lý Kỳ kia đã mang tới cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc. Triệu Giai cũng vẽ mặt kỳ quái nhìn Lý Kỳ. Giờ, em mờ. Biết ngay mà. Lý Kỳ đầu đổ mồ hôi lạnh, đi tới phía trước, hành lễ thảo dân Lý Kỳ, bái kiến hoàng thượng. Tống Huy Tôn nhìn hắn, nhớ mày hỏi tóc của người bị sao vậy? Những văn thần kia thấy vậy, đều lộ vẽ hèn mọn. Mà Vương Trọng Lăng thì tức giận đến tái mặt. Dù sao ở người ở thời này đều coi việc cắt tóc ngắn là bất hiếu. "Mi, đây là kiểu tóc siêu thời đại, có biết không?" Lý Kỳ còn chưa mở miệng, chợt nghe Thái Kinh nói xen vào bệ hạ, "Lý Kỳ cắt ngắn là vì cạo đầu Minh Chiêu." Tống Huy Tôn ngẩn ra, nhíu mày kinh ngạc hỏi cạo đầu Minh Chiêu. "Thái Kinh giải thích là như vậy. Lúc trước vì muốn tổ chức cho cháu của cửu thần một yến hội hoàn toàn mới lạ, Lý Kỳ cố ý cạo đầu minh triết. Bầy tỏ quyết tâm. Việc Phương Câu tiễn cạo đầu là vì báo thù, mà Lý Kỳ là đầu bếp, hắn cắt tóc vì nấu ăn cũng cùng chung một đạo lý. "Mi, đây không phải là lời kịch của mình sao?" Tuy nhiên, lời này đúng là mỹ lệ. Không hổ là thư pháp đại gia. Ngay cả thành ngữ cạo đầu minh triết cũng tài tình lồng vào. "Lão tử coi như phụ" Thật ra Lý Kỳ đã có lời biện hộ nhưng lại bị Thái Kinh nói xen vào mà lại nói văn nhã như vậy. Trong lòng không khỏi hướng Thái Kinh giơ ngón tay cái. Nghĩ bụng, không thiệt thòi ta ngày đêm giúp ngươi chuẩn bị yến hội. Tống Huy Tông nghe thấy lý do này, không khỏi cười phá lên, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ vào bức họa Lý Kỳ. Tranh này là do ngươi vẽ à? Giả vờ giả vị Lão tử cũng biết giả vờ. Lý Kỳ thấy Tống Huy Tông giả bộ như không biết mình, trong lòng thoáng nớ lổng. "Cúi người gian đúng vậy, tranh này chính do Thảo Nhân vẽ. Tống Huy Tông hỏi cách vẽ này ngươi học được từ đâu? Vì sao ta chưa từng thấy qua?" Lý Kỳ đáp thật ra cách vẽ này là do Thảo Nhân tự nghĩ ra, tên là Phát Họa. Mọi người vừa nghe, không ai bảo ai đều hít một hơi khí lạnh. Đầu bếp có thể vẽ tranh đã là không tồi rồi, còn có thể tự nghĩ ra cách vẽ. Điều này đã vượt quá tư duy của bọn họ. Chỉ có cha con Thái Kinh và Kiều Gai là lộ vẻ bình tĩnh. Tống Huy tôm mắt chứa ý cười nhìn Lý Kiều. Lắc đầu nói ta không tin một đầu bếp như ngươi có thể nghĩ ra một cách vẽ mới. Anh Ken không phải ngươi cố tình tìm một đầu bếp để cố lộng huyền hư đấy chứ? Ngươi không tin thì quá tốt. Nhân ngồi vào bàn đi, ăn nhanh về nhân. Lý Kỳ vẻ mặt lơ đễnh. Cái thứ tiếng tâm đó hắn cũng không muốn, rất là mệt mỏi a. Nếu vậy hạ không tin, có thể bảo Lý Kỳ vẽ lại một bức. Thái Kinh cúi người đáp. Chủ ý này không sai. Tống Huy Tôn gật đầu. Sau đó hướng Lý Kiều Nói Lý Kiều Ngươi lập tê Ú Vinh Quy Quy Cơ Vẽ cho ta một bước Nếu như không giống như lời ngươi nói Trẩm liền trị tội ngươi tội khi quân Tội khi quân Dơ Mơ Như vậy không phải bị chém đầu sao Ông trời Vừa nãy rõ ràng là Thái Lão Hàng nói Dựa vào cái gì muốn lấy đầu mình Con mẹ ngươi thật đúng là thích bắt nạt kẻ yếu. Hiện tại Lý Kỳ đã rõ thì hai người này đang hát xong hoàng. Có lầm không vậy? Chủ đề hôm nay là mỹ thực mạc, sao lại lôi vẽ tranh ra đây? Lão đại, ngươi lạc đề rồi. Trong lòng Lý Kỳ buồn bực không thôi, cười ngượng ngùng hoàn thưởng, các món ăn đã chuẩn bị xong. Nếu không chúng ta ăn xong lại vẽ tranh. Hắn muốn dùng mỹ thực để chuyển sự chú ý của mọi người. Đợi tí nữa, khi tất cả mọi người đắm chìm trong mỹ thực, còn ai nhớ tới vẽ tranh. Nhưng tiếc rằng, Lý Kỳ không biết, đối với Tống Huy Tôn mà nói tranh chữ kỳ thạch chính là thứ y yêu nhất. Tiếp theo mới là mỹ nữ, mỹ thực. Một cách vẽ mới chợt xuất hiện, đã khiến y đâu còn tâm tư ăn cơm đồ ăn thì tí nữa mang lên. Hiện tại ngươi thử vẽ một bức tranh pháp họa cho trẫm nhìn xem." Thái Kinh nháy mắt ra dấu cho Lý Kỳ, ý bảo hắn đừng nhiều lời nữa. Lý Kỳ tự nhiên hiểu ý Thái Kinh, gật đầu đáp "Vậy được rồi." Tuy nhiên, nếu tranh của thảo dân không tốt, mong hoàng thượng thứ lỗi." Khó miệng Tống Huy Tôm lộ ra vẻ mỉm cười vừa nãy trẫm đã nói rồi, nếu như tranh của ngươi không tốt, chính là phạm tội khi quân. dương mờ coi như ngươi hôn ác